mời các bạn cùng nghe truyện Hoa hồng giấy tác giả Lâm Đức Nhi qua giọng đọc Tuyết Mai, truyện được phát hành trên ứng dụng truyện Audio Lương Trần Radio Song, chương 9 phần 5. Anh là một đoạn hồi ức đặc biệt. Sau khi bố ra viện, bố từ nhà khách dọn về nhà. Ông dành làm việc nhà. chăm sóc mẹ chu đáo. Ông ngoại nhờ người giúp và bố được điều từ huyện Vân về tỉnh ủy Thận Lợi, còn thằng một cấp. Tất cả thủ tục đều do thư ký lo liệu, coi như là cả nhà lỡ bên nhau. Nhưng không khí ấm cúng trước đây đã không còn nữa. Mẹ như biến thành một người khác, đụng một chút là nói những lời độc ác mỉa mai với bố, giận lên là ném bát, ném đĩa lung tung. Bố cứ vâng vâng dạ dạ với mẹ. Được dịp đi công tác là như được tha bổng. Dần dần, bố lấy viêm đủ mọi lý do để không về nhà. Chỉ cần bố không về nhà, mẹ sẽ trở thành người mất hồn. Cứ gọi điện tื้อ tung, bảo anh cùng thư ký đi tìm khắp nơi. Tìm được rồi. Cửa vừa đóng lại thì trong nhà lại nồng nặc mùi thuốc súng. Đúng giờ thời gian này, Bà ngoại đón Thím Ngô từ quê ở tỉnh Đông Bắc lên. Miện Khang Tiêm nhất lên một vẻ chăm biến, anh đưa tay sờ mũi. Thím Ngô ở nhà anh không chỉ đến để chăm sóc mẹ anh, bà ngoại còn vô cùng hao tâm trọng trí. Bà nói chuyện với mẹ. Sau khi mẹ anh bị liệt nửa người. Bật nhẹ, "Bọn em học y cũng biết" Nửa người dứt của mẹ đã mất hết cảm giác, không thể sinh hoạt vợ chồng. Bà ngoại lại lo bố ra ngoài lăn nhăn, muốn giữ cái nhà này cho mẹ. Khi đó, Thím Ngô hay còn trẻ, chồng chết sớm, có một đứa con gửi ông bà ngoại nuôi. Bà ngoại hứa với nhà họ là sẽ thay họ nuôi dưỡng đứa bé. Thím Ngô bèn Giống như người bọ lẻ không danh không phận mà bà ngoại cưới về cho bố. Trước sự khuyên nhủ của bà ngoại, mẹ dần dần chấp nhận sự thật. Hôm Thím Ngô đến, mẹ bảo thư ký chuẩn bị một bàn tiệc, một căn phòng cho Thím Ngô. Buổi tối, bố vào phòng của Thím Ngô, mẹ ngồi trên xe lăn suốt cả một đêm. Thím Ngô rất chăm chỉ, sau khi thím đến Yeah, anh như có một luồng sinh khí mới. Thêm thực lòng thực cái gia đình này rất tốt với anh và với mẹ. Thu xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng. Có điều á, dù gì thì thím ấy cũng không được học hành nhiều, không có tiếng nói chung với bố. Mấy tháng sau bố lại quay lại với những ngày tháng trước đây. Nhưng dù thế nào ông cũng luôn nhớ để quay về nhà. chúc nhạc mọi người, ông nhà mẹ dần dần mang vợ chồng ấu yếm cho dù tối đêm lại là cãi nhau long trời lở đất. Cứ cãi nhau và mẹ lại lo chuyện cổ ra. Bạch bộ mai với một nỗi ám ảnh độc ác cười nhạo họ trong bóng tối. Đường công danh của bố han thông, thăng chức liên tục. Năm anh bắt đầu đi làm, thì bố lo làm tới chức bí thư sở tư pháp tỉnh. Anh học đại học, thạc sĩ ở đại học Nhân dân Bắc Kinh, có lẽ vì gia thế mà anh không thiếu người theo đuổi. Thực ra thì từ lúc học trung học đã có rất nhiều rồi. Khi đó anh là kẻ theo chủ nghĩa không kết hôn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn cách ly với tình yêu. Chính kiếm bố mẹ từ một đôi yêu hương say đắm biến thành kẻ Ồ, tận xuống tùy. Anh không hề có chút mơ tưởng nào về chuyện tình cảm. Anh chỉ muốn mình đạt xuất sắc để mẹ có thể tự hào. Trên đời này có rất nhiều thứ có thể lựa chọn, chỉ duy có bố mẹ là không thể. Đầu anh làm việc tại ban tuyên truyền tỉnh ủy, có lần anh có việc phải đến văn phòng của bố. Ông không có ở đó, nghe kế bằng làm việc đang mở. Anh ngồi xuống Tình cờ nhìn thấy trong ngăn kéo có vài tấm ảnh Trong ảnh là một cô gái chừng 20 tuổi Khi cười có hai lúng đồng tiền xinh xinh Anh rất ngạc nhiên Bố bước vào Thấy tấm ảnh trên tay anh thì sụn người Hỏi nha Anh mấy người bạn cùng lớp anh Ở tỉnh có muốn có bạn không Nếu có thì giới thiệu cho cô gái này Anh hỏi đây là ai Cô nơi đây là con gái của một người bạn cũ, tên là Mộc Ngạn. Mộc Ngạn thơ ừ một tiếng, bất giác cô thẫn dậy. Khi đó, anh không hề liên hệ giữa em với bà Bạch Mộ Mai, nhưng anh cảm thấy rất thắc mắc. Bố không phải là người thích để tâm đến những chuyện linh tinh. Sau đó, âm thầm, anh thẩm anh có thư ký của bố đi uống rượu. Tìm hiểu qua anh mới biết được Năm ngoái bố đi xem một đần Nguyện kịch biểu diễn Gặp lại một người bạn cũ tên là Bạch Mộ Mai Bạch Nhạn Chính là con gái của Bạch Mộ Mai Khi bố nghe được chuyện này Rất lâu không nói được lời nào Bạch Mộ Mai diễn ở tỉnh mấy ngày Bọn họ gặp nhau vài lần Bố bảo thư ký mua cho con gái của Bạch Mộ Mai rất nhiều quà anh đón khi đó bố coi cô gái đó giống là con gái của mình. Vội vàng thể hiện tình phụ tử. Sau này phát hiện ra là không phải vì muốn lấy lòng Bạch Mộ Mai nên bố muốn giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Chuyện này đã trở thành một nỗi ám ảnh lớn trong lòng anh. Anh cảm thấy mẹ và cô gái đó cứ như ruồi nhặng suốt mãi không đi, về về lượm lờ trong nhà anh, không có chỗ nào là không có. Anh không nói chuyện này với mẹ. Trong lòng như bị khoét một cái lỗ, anh khao khát có thể có thứ gì đó lắp đầy nó. Rồi anh gặp y đồng đồng. Đó là lần đầu tiên anh yêu, nhưng ngay từ đầu anh đã bảo với cô ấy, anh sẽ không kết hôn. Cô ấy nói không sao, cô ấy cũng không muốn bị gia đình và con cái ràng buộc. Không ngờ nửa năm sau, bạn trai cô ấy đến từ thăm Nguyễn trở về. Sách một can xanh đứng trước cửa, ban tuyên truyền. Bố anh đã dìm hết mọi chuyện xuống. Bọn anh chia tay, và anh đã bị điều đến Tân Giang. Năm thứ ba ở Tân Giang, y đồng đồng đến trường Nhức, trung dạy học. Khi đó anh bị sát hạch trường mới biết được điều này. Bọn anh đã ở bên nhau. Nhưng tình cảm của anh đối với cô ấy đã không còn như trước. Khanh kiếm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Sau đó đi tiêm vắc xin phòng cúm A. Một ngày rất bình thường. Anh tranh thủ 10 phút đến phòng khám tạm thời. Vừa bước vào thì nghe thấy có một người gọi là Bạch Nhãm. Anh cảm thấy cái tên này rất quen, vừa ngẩn lên. thì thấy một cô gái trong tấm ảnh trong ngăn kéo của bố đang mỉm sờ sờ trước mặt. Khi đó đầu anh ông ông lên. Cô gái ấy dịu dàng ăn uống đồng nghiệp. Anh thì không thể rời khỏi mắt Bạch Nhàn. Đầu anh trống rỗng. Khi phóng xạ anh rút hai tờ đơn của anh và dán đơn nhét vào tổ của Bạch Nhàn. Bảo dán đơn xin số điện thoại của cô ấy. Có cô ấy Khi đó anh không biết phải làm gì. Anh chỉ nghĩ đến đó là ý trời đã rung rủ cho anh và cô ấy gặp nhau. Nội cái đắng, phất vả, bất hòa mà gia đình anh đã phải chịu suốt 24 năm, điều liên quan đến nhà của ấy, sao cô ấy có thể cười vui vẻ đến thế? Giản đơn bị tảng tò một phen, số điện thoại đưa ra không ai gọi tới. Đúng lúc Tiểu Ngô bị cản, anh bảo dẫn đơn ra tay một lần nữa, mời được cô ấy đi ăn cơm, nhưng anh phát hiện cô ấy không hề dễ tiếp cận, cô ấy rất thờ ơ là nhẹ với anh, tìm đủ mọi cách để lấy, đẩy anh ra xa. Anh vợ dàng nói muốn cô ấy làm bạn gái anh, cô ấy liền thẳng thường từ chối, thậm chí cô ấy không ngại để anh tới huyện quân điều tra gia cạnh của mình. Anh rất ngạc nhiên, cô ấy lại khác hẳn với bạch mổ mai. Cô ấy rất biết, tự bảo vệ mình, cũng hiểu rất rõ cái gì phù hợp với mình. Anh nghĩ không thể xem cười thường cô gái này được nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh và cô ấy sẽ trở thành hai đường thẳng song song. Anh không thể tiếp cận cô ấy, không thể khiến cô ấy niếm trại những đau khổ mà anh đã phải gánh chịu. Anh không nghĩ ngợi nhiều, quyết định luôn là mình sẽ kết hôn với cô ấy. Nancy xin ra suy nghĩ này rồi, anh chưa từng bị dao động. Anh đề nghị chi tay với Y Đồng Đồng, báo với cô ấy là anh sẽ kết hôn. Cô ấy rất đau khổ đời sống đời chết. Anh nhớ tới chuyện của mẹ, sợ Y Đồng Đồng lại làm điều ngốc ngếch. Hơn nữa anh cũng muốn chứng minh Anh chỉ kết hôn với Bạch Nhàn để trả thù mà thôi. Trong lòng anh nên có một bóng hình của người con gái khác. Đêm trước hôm cưới, anh đúng vậy. Anh đã lên giường với y đồng đồng, đó cũng là lần cuối cùng giữa bọn anh. Đêm tân hôn, anh cố tình rời ai với cô ấy, muốn để cô ấy biết anh không hề để ý đến cô ấy. Một mình anh lái xe ra ngoài thành, ngồi trong xe hút thuốc cả đêm. Thực ra anh cũng sợ mình sẽ không kiềm chế được mà muốn ôm cô ấy, ôm rồi sẽ khiến đám biến thành một cái đàn ông ngu ngốc vì sắc đẹp nơi họ. Anh sẽ chịu khổ, chịu đau và dượt chúng tao từng bước, từng bước một tiến về phía trước. Nhưng những ngày tháng sau này, anh càng ngày càng mất đi sức đề kháng khi đứng trước cô ấy. Vì thế. Anh lại đồng ý gặp lại Y Đồng Đồng. Nhưng khi ở bên Y Đồng Đồng, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cô ấy. Ngồi thi với Y Đồng Đồng một khắc, anh như bị hành hạ. Anh liên tục điện thoại ra xem cô ấy có nhắn tin hay gọi điện cho anh không. Cô ấy không gọi. Anh rất hụt hận. Lúc ngồi họp anh cũng nhớ tới cô ấy. Mức làm việc khi đi công tác cũng không kiềm chế được mà nhớ tới cô ấy. Y Đồng Đồng cũng không thể giúp anh được nữa. Anh hoàn toàn thất đức với Y Đồng Đồng. Đúng ngày hôm anh lại bị bệnh nhẹ bắt gặp. Tối hôm đó, anh ôm gói đứng ở cửa phòng ngủ. Cô ấy nhốt anh ở bên ngoài. Khi đó anh rất khó chịu nhưng lại rất vui. Một mình cười ngu ngơ đút tận nửa đêm. Thì ra cô ấy cũng biết, để ý đến anh, cũng biết ghen. Nhưng sau nửa đêm, anh lại ngẩn ngơ. Mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng nào vậy? Sao anh có thể có suy nghĩ như vậy? Tất cả những gì anh đang làm đi ngược lại với dự tính ban đầu của anh. Anh hoảng loạn, đón mẹ anh từ Bắc Kinh tới, chính là để chứng tỏa. anh vẫn không có gì với cô ấy. Nhưng thấy cô ấy đi mẹ và giám ngô xúc phạm, coi thường, anh hối hận. Anh không nỡ nhìn cô ấy bị người khác đối xử như thế. Không biết mẹ suy nghĩ gì mà lại muốn gặp mặt Bạch Mẫu Mai. Trên bàn ăn, anh, anh chứng kiến sự đáng thương của mẹ, sự đê tiện của bố, sự vô liêm sỉ của Bạch Mẫu Mai. Trong lòng anh như một con mãnh thú khát máu rục rịch manh động. Anh không thể nhẫn nhịn được đam hít mọi hận thù trút lên người cô ấy. Anh lạnh lùng xử nhòa qua trước, mặt mếu mai. Sau đó, anh không còn mặt mũi nào gặp cô ấy. Cô ấy chính thức yêu cầu anh đi hôn. Khi nghe hai tiếng đi hôn này, anh đau đớn không thiết sống. Như mọi bộ phần trên đều bị người ta cắt mắt Trong đau khổ, anh mới hiểu ra Anh đã yêu cô ấy mất rồi Tình yêu này quá tinh quái, cứ mãi lẫn trốn Anh căn bản không hiểu rõ Cũng có thể anh đã hiểu rõ, nhưng anh không dám đối diện Tình yêu này tiếp xúc cho anh sức mạnh Anh không còn sợ hãi hôn nhân Anh khá khao được ở bên cô ấy dài lâu được thấy cô ấy cười tinh nghịch, trêu chọc anh làm mững với anh. Giọng khan kiếm hơi ngàn lại. Anh đứng dậy bước tới giường, từ từ quỳ xuống. Năm lấy tay bạch nhẹ. Bà xã, anh đã làm rất nhiều chuyện khó khăn. Anh vừa nguôn hốc vừa vô liêm sỉ. Em có thể cho anh một cơ hội lục lầm lại từ đầu, không em. Nếu anh không yêu tôi, anh sẽ làm gì? Giọng bắt nhàn rất bình tĩnh, rất khàn, rất nhỏ. Nếu không yêu em, chúng ta sẽ làm hai đường thẳng song song. Bà xã, em có biết không, hận em chỉ là cái cớ để kẻ Ti tiện, bất lực như anh Tiếp cận với em Anh đã yêu em từ rất lâu Rất lâu rồi Khăn kiếm đưa tay bậc nhạc lên môi Khỏe hôn lên đó Bạch nhạc rút tay mình rời về Ra khỏi tay khăn kiếm Chùi lên chăn Khăn kiếm cứng đờ người Anh đã phải đấu tranh tư tưởng quyết liệt mới lấy được hốt can đảm bộc bày tất cả những điều dấu kín tận đáy lòng trước Bạch Nhàn. Nhưng phản ứng của Bạch Nhàn khiến anh hảng hốt. Cô không xúc động, không hề xúc động. Ti có hơi bất ngờ, hơi sửng sốt. Về cơ bản thì có dùng để hai chữ là bình tĩnh để miêu tả. Điều này giống như Nam Ba anh tập dạy bộ đứng trên bờ để ném đá xuống đập nước. Tõm. Một tiếng, trước mặt hiện lên những vòng tròn, sau đó tất cả kết thúc. Mọi thứ trở lại với trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Lại cũng giống như trong cuộc sống hiện tại, tặng cho bạn gái mình một chiếc vòng tay kim cương vô cùng đắt giá. Bạn hy vọng cô ấy có thể thốt lên mừng rỡ, vui sướng ngào vào lòng bạn. Nhưng đối phương cùng lắm chỉ miệng cười Bạn cảm thấy lời hứa của mình đáng nhá ngàn hoàng Đã bỏ ra thứ quý giá nhất Đã không còn một chút dấu diếm Đối phương lại chẳng coi ra gì Càng lúc khang kiến càng cảm thấy bi thương Càng lúc càng cảm thấy vô vọng Trái tim chìm sâu xuống đáy vực Xếp khang Bạch nhàng cảm thấy mình không nên im lặng quá lâu, nên bình luận gì đó về câu chuyện dài này. Giống như... Giống như anh, tôi cũng cảm thấy bố mẹ không thể lựa chọn được tất cả những gì mẹ tôi đã làm. Là con gái, tôi không thể nói ra nói vào, chỉ có thể núp hết vào trong bụng. Anh ơi, anh yêu tôi. Tôi biết đó là anh muốn làm cho tôi cảm thấy thật. dễ chịu. Trừ khi yêu tới khi cưới cho đến bây giờ, thậm chí khi chứng minh anh đối với tôi không chỉ đơn thuần là trả thù, cũng có tồn tại một chút xíu tình cảm. Tôi rất cảm ơn ship đã nghi ngờ cho tôi. Nhưng tôi không muốn coi là thật. Còn nhớ sau ngày tôi báo anh tới hiện quân điều tra thân thế của tôi. Một buổi sáng sớm Lần đầu tiên anh đến nơi tôi ở. Anh nói: Chẳng có gì phải để ý cả. Điều đó là chuyện quá khứ rồi. Là bạn gái, anh là em, không phải là người khác. Em đừng nói cái gì mà ảnh hưởng đến tiền đồ của anh. Anh đã chán ngấy cái danh của con ông cháu cha mà người ta đã chụp cái anh rồi. Tiền đồ của anh là phải do tự anh nỗ lực. Người khác có muốn giúp cũng không giúp được. Cảm cũng không cản được. Có lẽ chính vì câu nói này của anh mà tôi đã động lòng. Cho nên đã chấp nhận anh. Thật ra khi đó anh đang nói dối. Hôm năm cưới, anh vứt những cưới ở chỗ y đồng đồng. Tôi nén cơn đau khổ. Nói dối là anh nằm rơi trong vòng trang điểm. Anh nói với tôi sau này sẽ không làm rơi nữa. shit à, một mặt anh nói với tôi những lời này, một mặt lại làm những chuyện đắc sau lưng tôi. Chẳng lẽ lúc nào tôi cũng phải mang theo bên mình một cái máy kiểm tra nó với sao? Để kiểm tra xem con nào của anh là thật, con nào là giả. Anh không thấy mệt, nhưng tôi thấy mệt. Những chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Hàng Kim Thở dài. Nói ra câu này ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy không đáng tin chút nào. "Ship à, không có sao này. Chưa nói tới chuyện chúng ta có tình cảm hay không. Chuyện của mẹ tôi với bố anh còn sờ sờ ra đó. Chúng ta còn có thể ở bên nhau sao? Tôi không muốn dùng sự tồn tại của mình để đả kích mẹ anh." chỉ cần không phải là tôi, chỉ cần anh thật sự thích, mẹ anh yêu anh, bà ấy sẽ vui vẻ chấp nhận. Chỉ có em, không thể cố bức cưỡng người nào khác. Than kiếm bất lực hát lại. Bật nhàn thản nêm cười. Chuyện đời khó lường, năng lực của con người là vô hạn. Cảm ơn sếp đã, đã yêu tôi Nhưng tôi không thể chấp nhận Đi nghỉ sớm đi Ngày mai anh còn phải đi làm đấy Khang kiến nhìn bạch nhẹn Không nhúc nhích Cô và anh chẳng qua Chỉ cách nhau một cánh tay Anh chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm cô vào lòng Nhưng anh lại cảm thấy cô ai xa xôi Ngàn dặm bật nhàng từ từ nằm xuống, nghiêng người đi, quay lưng về phía anh. Bảo xã, người ta phạm tội có thể dùng pháp luật để trừng trị. Anh đã làm rất nhiều điều ác. Em muốn trừng trị thế nào cũng được. Anh không thể mở miệng nói ra câu nhưng có thể không đi hôn được không? Khang kiếm chưa học tâm lý học. Anh anh hiểu rõ tâm lý của anh không giống với người khác. Anh sơn hại chút khôn nhưng anh cũng dám tin tưởng người khác. Anh thần trọng bảo vệ bản thân, chỉ sợ bị tổn thương. Trạng thái tâm lý này không thức nào có thể chữa được, chỉ có thể dựa vào một người khác để thay đổi nó. Trước đây, anh không tin rằng người này thật sự tồn tại. Nhưng sau khi bệnh nhân xuất hiện, trạng thái tâm lý này của anh đã dần dần có sự thay đổi. Anh đã có dũng khí, có ước mơ, anh tin vào tình yêu, tin vào hôn nhân, khát khao có thể cùng bệnh nhân sinh ra một bé gái giống như cô. Trong đầu anh thường xuất hiện cảnh tượng này, khi mùa xuân đến hoa nở bạc ngàn, anh bế con gái, bệnh nhân sẽ dỗ thức ăn, cùng đi dít nít trong công viên. Con gái nô đùa trên bãi cỏ, anh cầm máy ảnh năng xăng chụp hình. Bà nhàn bài từng món ăn trong giỏ xách ra chiếc khăn kẻ caro, thỉnh thoảng lại quay sang mỉm cười nhìn anh và con gái. Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, bất thình lình che ống kính vào cô. Cô dịch bóng người, anh cười ha hả chạy tới, hôm nay đôi môi mềm mại xinh xinh của cô. Bầu trời xanh thẳm, Mây trắng bồng bềnh, không khí vẫn phất hoa cỏ. Tiếng cười của con gái dồn tan bên tai. Đôi ngôi xinh của Bạch Nhạn. Có lẽ đó chính là hạnh phúc chăng? Bức tranh còn chưa vẽ hết, một con hỏ của Bạch Nhạn đã hoàn toàn đẩy anh rơi xuống địa ngục, không thể quay về. Vậy sao? Bạch Nhạn quay đầu ra. Hình phạt nào cũng được hả? Trước hết, xét về phía Đảng, anh biểu hiện không tốt. Bây giờ tôi thay mặt Đảng và dân dân tuyên bố tức đó. Đảng tịch của anh vĩnh viễn không thu nạp. Bà giá. Nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Đó là chuyện của sếp, không cần phải báo báo cáo với tôi. Chúc ngủ ngon. Thức ra trời đã gần sáng. Bạch Nhạn Liên nhìn quần sáng đang dần hiện bên ngoài cửa sổ. Hàng kiếm đóng cửa, kéo rèm cửa lại cho cô, khất thiểu ra khỏi phòng. Lúc súng cầu thang, mắt anh bỗng hoa lên, nếu không kịp nắm chặt tay vịn vào, theo bản năng thì suýt nữa là đi ngã lộn cổ. Khang Kiếm sợ tóc mồ hôi. Đứng trong nhà vệ sinh nhìn gương mặt rã rời chán chường của mình. Nghĩ tới đã 2 đêm liền không ngủ. Sáng nay có một cuộc họp phải phát biểu. Lại nghĩ tới hôm nay Bạch Nhàn phải tới bệnh viện đi kiểm tra. Xem ra đành nhờ giảng đơn vậy. Khang Kiếm nhắm mắt lại. Thật sự hy vọng tất cả chỉ là một giấc mơ, mở mắt ra sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Vậy thì tốt biết mấy. Buổi sáng dẫn đơn đến đón Hằng Kim, thấy mắt anh bằng đỏ thì giật mình, không dám hỏi gì. Tối hôm đó, Bạch Nhàn mất tích tám tiếng liền. Hôm sau, bà Khang lại vội vã quay về tỉnh. Anh đoán đã dựa Khang kiếm nhà Bạch Nhàn đã xảy ra chuyện gì đó. Chà, quan dõi cũng khó tày gia. Bình thường Siếp đứng trong bộ nói trời nói bể, về đến nhà cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Ở trên xe, Khang Kiếm nói với giảng đơn điều điện... chuyện đưa Bạch Ngạn đến bệnh viện để kiểm tra lại. Giảng Đinh gật đầu. Trong văn phòng, Khang Kiếm uống húp cốc cà phê to, lấy lại là tinh thần đi dự họp, ngồi trên bục rồi mới phát hiện Lục Định Phi đã có mặt. Lục Định Phi cười đầy ẩn ý với anh. Khang Kiếm bình thản gật đầu. Trước khi bắt đầu cuộc họp, Khang Kiếm đang xem báo cáo thì nhận được điện thoại của Giang Đơn. "Tiểu Khang, em vừa về tới nhà anh, nhìn thấy chị Bạch cô liệu với một người đàn ông xách túi to, túi nhỏ lên một chiếc xe hơi màu đen. Chính là biến số lần trước đưa chị Bạch về. Em còn chưa kịp chào hỏi thì bọn họ đã phóng đi mất. Em đuổi theo phía sau, rén Năm ba bận thì mất dấu. Em lập tức đến bệnh viện nhưng bọn họ không đến bệnh viện. Hoàng Kim nắm chặt điện thoại, mặt căng bẹt. Người chủ trì cuộc họp bước ra vỗ vai anh. Anh thấy ông Tùng Trọng Sơn cũng đã đến. Đành phải cúp điện thoại. Anh phức vị xong, ra ngoài gọi điện cho Bạch Nhạn, định hỏi cho rõ mọi chuyện. Điện thoại có tín hiệu nhưng không có người nghe máy. Lầm giá anh rối bời. Đành quay về dự họp tiếp. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc quần. Phần báo cáo của anh đã xong, tiếp theo còn có rất nhiều chương trình. Lãnh đạo bố một số ban ngành phải phát biểu. Với tư cách là trợ lý thị trưởng, anh Mục lòng hơi ngồi ngay ngắn trên bục chủ tọa. Lúc này anh không màng gì đến sự ảnh hưởng của hình ảnh cá nhân, cứ ngồi trên bục bắt nhàn thoại không ngừng, từ đầu đến cuối vẫn không ai nghe máy. Rục gan khăng kiếm còm cào như lũ đốc, anh lần gọi điện cho giảng đơn. Cậu ta bảo không được rời bệnh viện, phải đứng ở chờ ở khoa X quang. Khó khăn lắm mới đợi đến lúc cuộc họp kết thúc, anh vội vàng xông ra ngoài, Lục Định Phi kéo anh lại, nhướng mày hỏi với anh Sao thế? Trong cậu như bị lửa đốt vậy? Chẳng sao cả." Khang Kiếm nói. "Tôi có chút việc đi trước." "Khang Kiếm này, sắp hết hè đến nơi rồi, lúc nào dẫn Bạch Nhàn đi theo, tôi cũng dẫn bạn. Mấy người chúng ta lại đến đảo văn Tân Bơi." "Tính sao? Tính sao nhé?" Hàn Kiếm gọi và chạy đi ra khỏi hội trường. Lục Định V đứng phía sau nhún vai. Anh chơi khá thân với mấy ông ship ở bên sở công an. Nghe nói có hôm vợ Khang kiếm cho trò mất tích. Lúc tìm thấy thì ngáng ngất trước cửa bệnh viện. Anh nghe lầm thấy thú vị. Gọi điện cho bệnh viện nhưng cô nhóc không nghe máy. "Là à nha." Mấy ngày không liên lạc, Lục Định V cảm thấy mình thực sự hơi nhớ nhớ cô nhóc đó. Cô nhỏ đang ốm, anh nên gọi điện hỏi thăm chút nhỉ Lục Định Phi lập tức rút điện thoại ra Tìm một góc yên tĩnh, nhấn số của Bạch Nhãn Anh Lục, có chuyện gì không? Giọng Bạch Nhãn nghe có vẻ mệt mỏi Không có gì, nhớ em thôi Lục Định Phi nhớt mơ chú chọc Bạch Nhãn như thở vào nhẹ nhắm nhắm cười Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi đang có việc. Chúng ta nói chuyện sau nhé." Lục đứng quay chép mắt. "Chớ chớ, chẳng phải em đang ốm sao? Ốm rồi còn làm chuyện gì nữa chứ?" "Nháng, dọn nhà xong rồi, đừng có ra ngoài ăn, tối nay nấu ở nhà cho có không khí chúc mừng đi." "Tiếng dây bên kia bỗng có tiếng phụ nữ." Tai Lục Đình Phi giẫm lên. "Có nghe Khang Kim giận nhà đông?" Trừ phi. "Tôi khỏe hẳn rồi." "Anh Lục, vậy đã nhé, tạm biệt." Bạch Nhàn không đợi Lục Đình Phi trả lời, liền vội vàng cấp máy. Lục Đình Phi soi soi chiếc điện thoại, "Nhíu mày lại, nghĩ tới dáng vẻ hoảng loạn thất thần vừa rồi của Khang Kim, Anh nhắm mắt lại. Tốt rồi. Với kịch luân lý nhà Khang kiếm đã được công diễn, bây giờ cô nhóc có lẽ đang chung chiến tuyến với mình rồi. Lục Định Phi cười bí hiểm, bước ra khỏi hậu trường, bất giác hát khe khẽ. Hôm nay bệnh nhàn quả thật hơi bận rộn, mặc dù Liễu Tinh và Lãnh Phong đều tới giúp, nhưng dù gì cô cũng là chủ nhà. Cái gì đặt ở đâu đều phải do cô chỉ đạo. Cũng may đồ đạc không nhiều, dọn một lúc là xong. Trước đó Liễu Tinh đã mua sẵn hoa quả mấy món ăn vặt, ba người ngồi lại một lúc. Liễu Tinh phải quay về đi làm. Buổi chiều Lãnh Phong còn có ca mổ. Hai người nhục bịch nhạng về bệnh viện, kèm bố Tó sẽ tới liên hoan mừng nhà mới. bật nhạng truyền nước 2 ngày, tinh thần đã tỉnh táo. Cô lắc đầu, nhớ tới chuyện của Thư Minh Tâm. Nói chiều nay sẽ tới bệnh viện kiểm tra. Cô bảo Lãnh Phong đừng nói Thư Minh Tâm về chuyện cô chuyển nhà. Sợ Minh Thiên lo lắng. Lãnh Phong cứ tặc lưỡi mãi. Không dám nói vì Minh Thiên đã biết hết cả rồi. Liệu tinh và lãnh phong ra về Bạch nhàng lại lộn Lau dẫn thêm một lượt nữa Rồi mới đi xuống Vừa xuống lầu Để nhận được điện thoại của thầy Minh Thiên Em nói Ở bệnh viện đợi tới tận bây giờ Mà không thấy bóng cô đâu Lo đến phát điên Bạch nhàng trầm ngâm Minh Thiên Em đang ở bên ngoài Phải đi ăn tới quảng trường nhân dân em đợi rồi mình cùng đi gặp Minh Tân